Ví xin chào chư vị đại hiệp, các quý tiểu thư, các quý công tử Chúng ta lại gặp lại nhau trên kênh Nghe tôi kể chuyện tình với câu chuyện hộ tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thứ 5 của câu chuyện Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy nhớ nhấn nút subscribe, nhấn nút like cho câu chuyện của Nhím Sụ nhé Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi phần 5 của câu chuyện Một lát lâu sau, hắn không nói lời nào, nhạn hồi cũng không nói chuyện. Trong đồng im ắng mất một lúc. Mãi đến khi một tảng đá nện xuống đầu nhạn hồi mới khiến cho nàng tỉnh ngộ ra được. Nàng ngạc nhiên không thôi. Ừ, sao ta không được vậy nè? Thấy nhạn hồi như vậy, tâm tình kém còi của thiên diệu cũng sáng sủa lên mấy phần. Hắn khoanh tay, ánh mắt khinh miệt lại có phần hả hê. Trận pháp chưa phá, cho dù cô đã khôi phục được pháp lực thì có sao chứ. Ngôn tử khinh bỉ, ngữ điệu khiêu khích, đối với một người về cơ bản nói chuyện chẳng bao giờ có chút cảm xúc phập phòng nào như vậy, thì hẳn cũng xem như là hắn đang hết sức châm chọc rồi. Lớp học trên núi thần tinh, không có ai dạy cô như vậy sao? Nghe thiên diệu mỉa mai, nhạn hồi giận đến mức nghiến răng cười ha ha. Nàng còn đang tính mở miệng, tính thiệt hơn, thì bỗng nhiên trong động dung chuyển dữ dội hơn. Mặt đất như bộ quần áo bị thiếu nữ giạt dũ, trở mình dữ dội. Nhạn hồi đứng không vững, đành phải giơ tay, bám lấy vách đá. Đang định đứng vững lại, chở cơn chấn động này qua đi, thì bên kia, thiên diệu dường như đang muốn liều mạng. Mặc cho đất trời dung chuyển, hắn nhặt lấy thanh kiếm bị nàng đánh gãy, rơi trên mặt đất, rồi xoáy thẳng tới chỗ nhạn hồi. Nhạn hồi bị dọa, Vội giơ tay ra đỡ. Ng ngươi! Ngươi đừng hỏng đâm ta thêm kiếm nào nữa. Nàng tức giận không ức chế nổi. Đã đến nước này thì không thể xong được nữa. Nếu không phải do cô gây phiền phức thì đã xong từ sớm rồi. Thiên diệu vừa lạnh lùng nói, vừa muốn giơ tay bóc cổ nhạn hồi. Nhạn hồi nào chịu để hắn dễ dàng bóc cổ nàng như vậy được. Nàng vẫn giữ nguyên một tay vịn lấy vách đá lại đá một cước vào chỗ hiểm của thiên diệu sắc mặt thiên diệu đanh lại vội vàng né tránh nhàn hồi nở nụ cười. cười yêu long ngàn năm hóa ra cũng sợ cái chiêu này hả không biết xấu hổ thiên diệu dường như bị nhàn hồi chọc tức đến nỗi không tìm ra nổi câu nào để mắng nàng cơn giận tụ lại hắn ra tay vừa nhanh vừa hung ác chỉ hai chiêu đã khống chế được nhàn hồi lần này Hắn đẩy thẳng nhạn hồi vào vách đá, ấn thẳng năng lên trận pháp mới vẽ, rồi dơ thanh kiếm gãy đâm vào ngực quyền nàng. Đúng lúc này, trong đầu nhạn hồi bỗng nhiên hiện lên tràng cảnh quái lạ kia. Ánh trăng cực lớn cùng nền tiết trắng trói mắt, còn có bóng dáng người đang giơ kiếm lên. Nhưng nàng không phải là người nằm trên mặt đất kia, sao nàng lại phải ngoan ngoãn để bị đâm một nhát chứ? Nàng thiếu nợ ai chứ? Nhạn hồi tự nhận, Cuộc đời này của nàng ngoại trừ thiếu lăng tiêu một mạng thì nàng cũng chẳng nợ ai cái gì nữa. Vì vậy, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, nhạn hồi chợt cúi mình xuống. Thanh kiếm gãy sượt qua vai của nàng, chém rách áo nàng rồi đâm vào vách đá bên trên, tạo nên một tiếng keng. Nhạn hồi nghe âm thanh này mà trong lòng sợ hãi. Nếu lúc nãy nàng ngần người thêm một chút nữa, thì e bây giờ đã bị một kiếm xuyên tim. Hóa ra tên yêu lòng này giết người lại chẳng khách khí chút nào như vậy. Không được nhúc nhích. Một kiếm không đâm vào được lại khiến thiên diệu nôn nóng. Nhạn hồi giận quá hóa cười. <cười> Làm thịt gà cũng phải để nó dẫy hai cái cơ mà. Chẳng nhẽ ta lại không bằng cầm thú chứ. Nói tới đây, nhạn hồi lại bồi thêm một câu. Con gà nhà ngươi lúc bị ta giết còn dẫy mấy cái. Chẳng lẽ người muốn giết ta mà không cho ta phản kháng sao? Chân mày thiên diệu nhíu chặt lại. Ta đã nói rồi ta không muốn giết cô, chỉ muốn lấy máu trong tim cô mà thôi. <cười> Thật là, nhạn hối nghe vậy, lại ngửa mặt lên trời mà cười dài một tràng. Vừa rồi ta đạp vào đũng quần của người, cũng đâu phải là muốn giết người, sao người không cho ta đạp chứ? Khóe môi thiên diệu co lại. Ta không nên nói nhảm với cô mới phải. Nói như thế ta muốn nói với ngươi vậy. Một câu còn chưa dứt, dưới đất bỗng nhiên như bị ai lật lên. Nhạn hồi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sắc mặt của thiên diệu lại càng nghiêm trọng hơn. Không có thời gian nữa rồi, phải dùng máu trong tim của cô mới giải trận được. Nếu máu trong tim mà phá được trận thì ngươi tự đâm ngươi đi, ta cũng chẳng cả làm chi đâu. Thiên diệu quả nhiên không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay với nhạn hồi. Nhạn hồi cũng dốc toàn sức lực ra để chống lại thiên diệu vì cái mạng nhỏ của mình. Lúc này nhạn hồi mới phát hiện ra, hóa ra công phu ngoại gia của tên này không phải là tốt hơn nàng một chút, mà là gấp 8 lần nàng. Nếu không phải bây giờ pháp lực của nàng đã khôi phục, nàng lập tức phi người tránh được, thì chỉ sợ đã bị thiên diệu áp chế rồi. Sơn động ẩm ý đổ xuống Đá vừa mới ở trên đầu, bây giờ lại bị bọn họ dẫm nát ở dưới chân. Mà phù chú thiên diệu vẽ trên vách đá cũng đã chậm rãi biến mất. Sơn động này như vật thể sống, đang yên lặng, xóa đi dấu vết mà thiên diệu lưu lại trên đá. Thiên diệu thấy thế thì sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Thế nhạn hồi đang tránh né, hắn lạnh lùng nói. Ta lấy được đồ ta muốn sẽ có thể khôi phục thần trí giúp tê vân chân nhân. Cô không muốn rửa sạch oan khuất cho lăng tiêu hay sao chứ? Vừa dứt lời, quả nhiên đã thấy nhạn hồi hơi khựng lại. Bóng thiên diệu lé lên, giả tay không hề lưu tình một chút nào, đâm xuyên qua ngực nhạn hồi. Lần này, hắn không đâm xuyên tim nàng. Kiếm gãy chỉ đâm vào được một nửa chiều dài, nhưng máu trong tim của nhạn hồi đã chảy tí tách xuống đất. Nhạn hồi đau đến nghiến răng, máu chảy xuống từ khóe miệng của nàng. Nàng hung dữ nhìn Thiên Diệu. "Hai, hai lần." Bà Thiên Diệu lại như thể chẳng nghe thấy lời nhạn hồi nói. Hắn cũng mặc kệ nhạn hồi có đau đớn hay không, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi ngực quần nàng. Nhạn hồi rên lên một tiếng, Thiên Diệu liền xoay người, chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên. Kiếm đã đâm thẳng vào vách đá. Lực mạnh tới nỗi khiến cho lưỡi kiếm ma sát với vách đá, tạo lên tia lửa. Máu nhạn hồi còn lưu lại trên đá. Xuyên thẳng qua khe hở Hai tay thiên diệu kết ấn Trong miệng niệm chú Ánh sáng dần dần nổi lên trên vách đá Đất đá dưới chân đang dần yên tĩnh lại Lúc này lại dùng chuyển dữ dội Mà lần dung chuyển lần này Không giống như vừa nãy Nhạn hồi nghe được tiếng đất đá Rơi ẩm ẩm xuống sâu trong động Bụi mù nhanh chóng bay lên mù mịt Vách đá trên đỉnh đầu Đã nứt thành những khe hở lớn Lèn thẳng ra ngoài động Dù bây giờ nhạn hồi có hơi choáng váng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng gió qua khe hở, thổi vào bên trong động. Một tảng đá lớn rơi thẳng xuống ngay trước mặt nhạn hồi, gió quật, dối cả tóc quần nàng. Nàng biết, sơn động này sắp sập rồi. Thiên diệu bên cạnh lại kiên định đứng đó, thần hình hơi bất động, mặc cho đá trên đỉnh đang rơi ầm ầm xuống người của hắn. Cứ để hắn niệm nữa thì nàng chỉ e là sẽ bị trôn sống ở thời mất thôi. Không đợi nhạn hồi kịp nghĩ thêm nữa, mặt đất lại bắt đầu nghiêng ngả, bắt đầu dựng đứng. Nhạn hồi một tay che ngực cầm máu, một tay vịn vào tảng đá to bên kia để khỏi lăn xuống. Nhưng nhạn hồi vơ lấy hòn đá nào cũng khiến hòn đá đó rơi xuống. Cứ vịn vào một tảng đá thì tảng đó lại rơi xuống, khiến cho động tác của nàng trở nên chật vật trơn trượt. Hơn nữa bởi vì mặt đất đang nghiêng dần nên vị trí của thiên diệu lại trở thành phía trên của nhạn hồi. Không biết hắn mượn sức mạnh gì mà quanh thân tản ra ánh sáng màu đỏ của máu với trận pháp trên tường. Hắn như đang nổi lơ lửng, tóc đen như thác lại tăng thêm mấy phần phiêu diêu. Hắn ta lại đứng đến là đẹp mắt như vậy. Nhạn hồi ôm một bụng lửa giận, nhớ năm xưa nàng ở trên núi thần tinh, tuy rằng cũng đã chịu không ít thiệt thòi nhưng cũng chưa bao giờ khó coi đến như bây giờ. Lúc này trên mặt đất ngày càng nghiêng, sắp biến thành trạng thái thẳng đứng. Nhạn hồi rốt cuộc cũng không níu được cái gì nữa. Nàng thoáng nhìn sân động đang biến thành một cái hố đen sâu không thấy đáy. Nhạn hồi cắn răng, mặc cho ngực của mình đang chảy máu, nàng đạp chân một cái rồi nhảy lên, giang hai tay ra, sau đó ôm chặt, ôm chặt lấy đùi Thiên Diệu. Thiên Diệu vốn đang đứng vững, lúc này lại chợt hơi nghiêng ngả. Hắn lập tức mở mắt ra, nhưng thấy ngực Nhạn hồi vẫn đang chảy máu mà vẫn cắn răng. Dốc sức liều mạng túm lấy chân hắn Bỏ lên trên người của hắn Cho dù thiên diệu đã trải qua Bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống Thì bây giờ cũng vẫn bị đà kích không ít Làm gì hả Hắn quỷ xuống Muốn đá văng nhạn hồi xuống dưới Nhìn mà không biết hả Vì mạng sống đó Hai chân bị ôm chặt Khiến thiên diệu vô cùng bực bội Chân mày hắn nhíu chặt đến mức Có thể kẹp chết một con ruồi Pháp lực của cô đâu, không biết bay lên à? Ta đâm ngươi hai kiếm, rồi ngươi bay lên cho ta xem chút hên. Nhạn hồi cảm thấy tên yêu quái này đúng là không biết xấu hổ. Tính kế đả thương người khác thì đã làm đến thuận tay. Vậy mà lúc người ta lâm vào đường cùng thì hắn lại keo kiệt, chẳng chịu giúp lấy một chút. Đúng thật là... Nhạn hồi nổi giận đùng đùng, ngừa đầu trợn mắt. Nói nhảm nữa, ta liền túm lấy tiểu đệ của ngươi bây giờ. Cô... cô... Thiền Diệu bị những lời này chặt ngang họng, nghẹn mất nửa ngày mới đỏ bừng mặt mắng xối xả. Không, không biết xấu hổ. Như nhau cả thôi, người cũng hẹn hạ chẳng biết xấu hổ còn gì. Lời còn chưa có nói xong, tảng đá lớn trên đầu đã rơi xuống nhanh chóng. Thiền Diệu vội vàng né người tránh, một tay hắn dán lên vách đá, nhìn có vẻ như đã bắt đầu cố hết sức. Buông ra, không buông, còn chưa có phá trận xong. Vậy tự ngươi tìm cách xử lý đi. Nhạn hồi vừa nói xong thì bỗng nhiên lại có một tảng đá rơi xuống từ trên đầu. Lúc này thiên diệu vốn dĩ chẳng còn chút không gian nào mà tránh nữa. Hai người liên bị tảng đá kia nện thẳng xuống. Tách khỏi huyết trận pháp nọ, ánh sáng trên người thiên diệu cũng dần dần mờ đi. Lắc lư trên không đã không chịu nổi sức nặng của cả hai người nữa. Nhạn hồi nhanh chóng rơi xuống. Nhưng cho dù có rơi thì nàng cũng không quên bám chặt lấy thiên diệu. Cho dù phải chết Thì nàng cũng muốn kéo theo tên yêu quái này chết chung Úm một tiếng Bọt nước văng khắp nơi Nhạn hồi đã rơi xuống một đầm băng rét lạnh vô cùng Bọt khí quanh người Sủi lên ủng ụp. Nhạn hồi không thích cái cảm giác bị ngâm trong nước Lúc này nàng liền buông thiên diệu ra Cố gắng ngoi lên trên Đợi ngoi được đầu ra khỏi mặt nước rồi Nàng mới mơ màng nhìn thấy bên kia có bờ Vì thế Liền dùng chút ý thức còn sót lại Bơi qua bên kia ngụp lặn mất nửa ngày rồi, rốt cuộc cũng lên được bờ. Nàng quỳ lên trên mặt đất, hai tay chống đất, hò sạc rùa, rồi sau đó mới nghiêng người nằm xoài ra mặt đất ẩm ướt. Nhìn đá băng kết tinh lại trên đỉnh đầu đến xuất thần. Vậy mà cũng sống được, đúng là mạng lớn thật. Nhận hồi ôm ngực mình, miệng vết thương ngâm nước lạnh như băng, khiến nàng rất không thoải mái. Lòng bàn tay nàng ngưng thành khí nóng, dần dần ủ ấm vết thương của mình. Mãi đến khi nàng cảm thấy ngược dịu đi rồi mới bắt đầu trị liệu tử tế miệng vết thương. Điều tức một lát, cơ thể đã dần dần có sức lực. Nhạn hồi lúc này mới ngồi dậy. Nàng nhìn trái nhìn phải một chặp. Rốt cuộc nàng cũng biết là thiếu cái gì rồi. Tên yếu lòng khốn kiếp rời xuống cùng nàng kia đã không thấy đâu nữa rồi. Nhạn hồi nhìn xung quanh, chỉ thấy ở đây là một thạch thất rất lớn. Trên vách đá xung quanh đều là hàn băng vừa dày vừa cứng. Dung chuyển long trời lở đất bên ngoài cũng chẳng hề dung chuyển được cái thạch thất này lấy nửa đồng. Xem ra chỗ này nhất định là trung tâm của trận Pháp rồi. Trên đỉnh thạch thất khổng lồ kết đầy những cột băng bé nhọn tựa như có thể rơi xuống đâm rách hồ nước tĩnh lặng phía bên dưới bất cứ lúc nào. Ở trên đỉnh một góc có một cái lỗ đen xì đang dần dần há rộng ra. Đất đá rơi xuống không ngừng. Xem ra vừa rồi, nhạn hồi đã rơi từ đó xuống. Theo lý thuyết thì bây giờ tên yêu lòng kia hẳn là cũng nên ở đây mới đúng chứ. Nhưng tại sao ngoài đá ra lại chẳng thấy có cái gì ngôi đầu lên dãy ruộng nhỉ? Chẳng lẽ yêu lòng kia không biết bơi nên chết đuối luôn rồi? Nhạn hồi còn đang suy đoán thì bỗng nước hổ băng bên dưới đột nhiên bừng ánh sáng vàng. Ánh sáng tràn ngập khắp cả thạch thất đầy băng, phản chiếu lại lấp lánh. Nguy nga tráng lệ đến mức khiến cho ngay cả người tu tiên nhiều năm như nhạn hồi cũng nhìn đến quên cả chớp mắt. Ánh sáng dần thay đổi. Dần dần, nhạn hồi đã nhìn ra ánh sáng này đang phát họa hình dáng của một con rồng trong hồ. Nó cuộn mình dưới đáy hồ, tựa như đã yên lặng cả ngàn năm. Chỉ đợi lúc này thức đỉnh sống lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng bỗng tan biến trong lúc đang cực thịnh. Ngay khoảnh khắc trước khi ánh sáng đó vụt tắt, Lúc này, nhạn hồi mới nhìn được kim long dưới đáy hồ cẩn thận. Đó nào phải là con rồng nào, chỉ là một bộ xương rồng trắng hết mà thôi. Chẳng còn chút da thịt nào, miệng há to tựa như còn vô số lời muốn gào rú lên. Nó nhe hàm răng rồng sắc nhọn, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhạn hồi nuốt nước miếng, còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh sáng đã hoàn toàn vụt tắt. Sơn rồng dưới đáy hồ cũng mất tăm mất tích theo. Đúng lúc này, nhạn hồi bỗng cảm thấy cổ chân bị xiết chặt. Hai đồng từ của nàng co lại. Nàng chỉ cảm thấy có một sức lực mạnh mẽ đang kéo nàng xuống. Nhạn hồi không kịp đề phòng mà ngã về phía sau. Gáy đập mạnh xuống đất khiến nhạn hồi vốn đã mất nhiều máu, nay lại hoa mắt tróng mặt mất một chặp. Đến khi nàng hơi tỉnh táo lại thì đã phát hiện có một người đang bỏ lên trên hoa mat chong mat mat mot chap đen khi của mình. Tóc đèn ướt đẫm rủ xuống, tựa như lệ quỷ chạy trốn từ trong nước. Nhạn hồi hoàng sợ dãy ruộng muốn thoát ra. Nhưng chưa chờ nàng làm gì thêm thì bàn tay người nọ đã cử động. Tay phải hắn chụp lấy tay nhạn hồi, ấn mạnh một bàn tay của nàng xuống đất. Sức lực mạnh mẽ một cách đáng sợ. Còn bàn tay còn lại của hắn dường như muốn ấn lên vai của nhạn hồi. Nhưng mà không biết do mơ màng hay cuống quyết mà lại ấn lên trên ngực của nàng. Chỗ thịt mềm mềm bị đè mạnh xuống Nhạn hồi kêu đau oai oai Mẹ nói chứ Ấn mạnh thế này là muốn ấn nàng lõm luôn chắc Trong tình cảnh này Cho dù người bò lên trên người nàng Thật sự là lệ quỷ đòi mạng Thì nhạn hồi cũng phải đánh quỷ mới được Đây rõ ràng là hiếp người quá đáng mà Nhạn hồi nổi giận Nàng cong gối Dùng hết sức lực toàn thân Không thèm khách sáo Mà thúc thẳng luôn vào đũng quần của người nọ Người nọ kêu lên một tiếng, nhưng cũng dốc hết sức nhịn đau, không nới lỏng tay một chút nào. Nhạn hồi vẫn đang không ngừng dãy giụa, nhưng sức nàng dưới hai cánh tay kia lúc này lại nực cười như kiến lai cảnh cây lay canh Đổ yêu quái xui xẻo này, ngươi còn muốn làm gì ta nữa hả? Thiên diệu không đáp lời, chỉ im lặng kiên định khống chế nhạn hồi. Có điều bàn tay đang ấn lên ngực nàng lại vòng ra phía sau, nâng cơ thể của nàng lên. Sau đó dùng răng cắn chỗ áo bị kiếm đâm rách ở tim nàng. Hắn chỉ dùng một chút sức đã xé được y phục của nàng, để lộ ra thịt non mềm trắng mịn cùng với miệng vết thương vừa ngừng chảy máu bên trong. Nghe tiếng áo của mình bị xé rách, nhạ nồi hít một hơi lạnh, vừa sợ vừa giận. "Ngươi, ngươi làm gì hả?" Thiên Diệu vẫn không đáp lời như trước, đôi môi áp lên trên da ngực để chân của nàng, sau đó tuyệt không dịu dàng một chút nào cắn lên miệng vết thương bị hắn cắn một cái như vậy vết thương của nhạn hồi vốn đã dùng pháp thuật trị liệu hồi lâu lại bắt đầu rách ra rồi chảy máu nhạn hồi đau đớn cắn môi cổ họng không nhịn được kêu lên một tiếng sau cảm giác đau đớn là cảm giác máu nóng trong cơ thể bị hút đi từng chút từng chút một toàn thân nhạn hồi đã hết sức lực để dãy rựa vừa nãy trị liệu cho mình Lại còn rằng co với thiên diệu đã hào tổn hết chút pháp lực mà nàng vừa tích tụ được. Lúc này, nàng chỉ có thể để mặc thiên diệu ôm mình mà cắn như một con búp bê vải. Nàng ngẩn đầu nhìn băng cứng trên đỉnh. Trên mấy tảng băng như mặt kính, ngạn hồi nang ngang thấy tư thế của mình và kinh nhan diệu lúc này dưới một góc độ kỳ lạ. Hơi thở nguy hiểm, động tác mờ ám, bọn họ tựa như... Là đang làm chuyện thân mật nhất trên thế gian vậy Nhưng mà trong lúc này Trong lòng nhạn hồi chỉ muốn băm nát thiên diệu ra cho heo ăn mà thôi Tính luôn lần trong đêm trăng tròn hôm trước Thiên diệu cắn miệng nàng bên bờ hồ Đây đã là lần thứ hai thiên diệu cắn nàng rồi đấy Cộng cộng nàng bị tên yêu quái này đâm hai lần Cắn hai lần Nhạn hồi tự hỏi không biết trên đời này Nàng đã từng chịu khi nhục như vậy bao giờ chưa Thật đúng là khiến nàng cảm thấy bất luận Có đòi thế nào, nàng cũng không thể đòi lại được. Tầm mắt nhạn hồi dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng biết mình đã chảy quá nhiều máu. Nếu mà cứ để thiên diệu tiếp tục hút, e rằng nàng sẽ bị hút khô mắt. Người... muốn giết ta sao? Giọng nhạn hồi rất thấp, nhưng vẫn đủ để truyền vào tai của thiên diệu. Thiên diệu tựa như thoáng dừng rốt một tích tắc, nhưng vẫn không ngừng lại. Máu của nhạn hồi đối với hắn bây giờ tựa như có một sức hấp dẫn trí mạng. Hắn dừng trên lồng ngực của nhạn hồi một lúc lâu. Cuối cùng, hàm răng cũng đã buông ra thịt nhạn hồi ra. Da thịt quanh vết thương của nàng vì thiếu máu mà trở nên tái nhợt như da người chết. Tim nàng đã không còn máu chảy ra nữa. Nhưng có mấy giọt máu trên môi thiên diệu nhỏ xuống không chút do dự. Thiên diệu lè lưỡi, liếm sạch mấy giọt máu rơi trên ngực của nàng. Sau đó, hắn nghiến chặt răng tựa như đang chống lại hấp dẫn mê người nhất trên thế gian. Hắn ôm chặt nhạn hồi, chán kể lên vai của nàng, nhắm mắt nhẫn nhìn, bàn tay đang giữ cổ tay của nhạn hồi không ngừng siết chặt, dường như là đang muốn bóp nát nhạn hồi. Một lúc sau, đầu thiên diệu cuối cùng cũng chậm chậm ngẩng lên. Về mặt của hắn thoáng dịu đi đôi chút, tựa như khát vọng trong cơ thể cuối cùng cũng nhẹ đi nhiều. Nhưng hắn vẫn không nhìn nhạn hồi, mà chỉ lật người, cơ thể ngã sấp sang bên cạnh. hắn nằm dưới đất, tựa như mất hết sức lực, ngay cả hơi thở cũng trở nên vừa chậm vừa nhẹ. Nhạn hồi chảy quá nhiều máu, cơ thể cũng nặng nề không dậy nổi. Hai người cùng nghe tiếng đá rơi xuống hồ nước ở xa xa, yên lặng nằm cạnh nhau. Ngay cả đấu võ mồm mỉa mai nhau cũng chẳng còn sức. Nhưng cũng may bây giờ Nhạn hồi đã khôi phục được tu vi khí tức trong cơ thể của nàng đang không ngừng hồi phục, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhạn hồi đoán hẳn là trước đó độc rắn đã luồn vào trong tim, nàng không thể nào đẩy ra được. Còn nhát kiếm xuyên qua tim của thiên diệu, khiến nàng chảy ra không ít máu, đồng thời cũng khiến cho độc rắn chảy ra. Bởi vậy, nàng mới khôi phục tu vi. Đúng là phúc trong họa. Nhạn hồi còn chưa nghĩ xong, Thiên Diệu bên cạnh đã suy yếu mở miệng nói Trận Pháp ở đây đã phá Núi đá sẽ không ngừng sụp xuống Tu Vi của cô đã hồi phục Dùng thuật độn thổ đưa ta ra ngoài đi Nhạn hồi nghe thấy lời này của hắn thì phản ứng hồi lâu Ngươi tính để ta hồi phục Tu Vi vào lúc này Là để tiện đưa ngươi ra ngoài ấy hả Thiên Diệu thoải mái thừa nhận Ta đã nói sẽ khiến cho cô hồi phục pháp lực mà. Nhạn hồi cảm thấy mình hết cách để sống vui vẻ được luôn rồi. Nàng ngừng lại hồi lâu gật đầu nói. Người tính kế ta thành công, đầm ta còn suýt chút nữa ăn luôn cả ta. Sau đó cuối cùng cũng tìm được thứ người muốn. Định chiến thắng trở về, còn muốn ta đưa người ra ngoài nữa hả? Thiên diệu im lặng, coi như ngầm mặc định. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, từ đầu chí cuối, người chưa bao giờ xem ta là người. À cũng đúng, người là yêu quái, không coi ta là người cũng là lý đương nhiên thôi. Đá trên đỉnh rơi xuống ngày càng mạnh, động tính ngày càng kinh người. Thiên diệu trao mày, ta không hề muốn lấy mạng của cô. Thì ra trong mắt yêu long này, giữ lại mạng cho nàng, coi như đã là ân điển trời ban rồi. Còn có thể không biết xấu hổ hơn được nữa không? Hại người ta, còn muốn người ta giúp mình. Giọng điệu còn như vậy nữa. Nhạn hồi gật đầu như tỉnh ngộ ra. Người thân hay bạn bè của ngươi có từng dạy ngươi đạo lý. Muốn lấy được đồ của người ta thì không phải là do ngươi quyết định, mà do người ta quyết định không. Nếu không ai dạy ngươi thì để ta dạy. Thiên diệu nhìn đá rơi xuống, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn. Muốn nói gì, đừng nói nhảm. Nhạn hồi cười lạnh. Được, ta không nói nhảm, muốn ta đưa ngươi ra ngoài cũng được. Nhưng ngươi phải chân thành khấu đầu xin lỗi với ta vì những hành động trước đó của ngươi. Rồi kêu ta ba tiếng bà cô, con cầu xin bà, vậy thì ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Thiền Diệu cũng cười lạnh. Cô cũng thật biết bỏ đá xuống giếng nhỉ. Cũng đâu tính kế được tường tận như ngươi. Thiền Diệu không chịu đồng ý chỉ nói. Ta đã lấy được đồ ta muốn có thể giúp tê vân trần nhân khôi phục trí nhớ nhạn hồi siết chặt nắm đấm nghiến rằng nhưng biểu hiện phẫn hận này chỉ dừng ở trên mặt nàng trong chốc lát nàng nói như bất chấp tất cả bà đấy mặc kệ thiên diệu thỏa mãn khẽ động khoé môi nhưng tiếp đó nhạn hồi lại nói dù sao ta cũng không còn là người của núi thần tinh nữa sư phụ tiền nhiệm gặp nạn thì liên quan gì đến ta Cứ để người bị các đại môn phái tu tiên hiểu lầm đi. Bản lĩnh người cao cờ như vậy chẳng nhẽ không tự giải quyết được sao? Nhạn hồi quyết tâm, quay đầu bấm quyết. Người không xin lỗi thì ở đó đếm đá rồi đi. Thiên diệu sững người, chỉ nghe bên cạnh có tiếng gió thoảng qua. Hắn ngạc nhiên quay đầu. Nhà đầu này lại thật sự chạy một mình. Cô nương thỉnh thoảng gọi sư phụ trong mơ này lại thật sự đi rồi. Thiên diệu tưởng mình đã tính được lòng người, nhưng lại không ngờ rằng trái tim mà hắn đang đối diện lại biến đổi thất thường như vậy. Tiếng gió gạo thét bên tai, đợi tới lúc nhạn hồi mở mắt ra thì nàng cũng đã thoát được khỏi cái động tối ôm kia ra ngoài sơn động. Ánh sáng len lỏi, chiếu sáng xung quanh, nhưng tiếng ấm ấm bên tai lại chẳng dứt. Nhạn hồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đất đá đang dần đổ sụp xuống trong hồ. Một hòn đá khổng lồ lan từ trên núi xuống hồ, hòa với tiếng sấm sét trầm đanh như muốn xoáy cả mạch nước ngầm cuồn cuộn, quấy mặt hồ vốn thanh tịnh thành một vũng bùn. Lúc này, nàng chỉ mới ra khỏi sân động, nhưng vẫn còn ở dưới chân núi. Chỉ ngây người một chốc mà đã có hòn đá suýt nữa rơi trúng vào người nàng. Nhạn hồi không dám dừng lại nữa, dưới chân nàng tụ khí bay lên. Nhưng lúc này, lờ khí trong cơ thể nàng rất yếu ớt, Chỉ bay được một chút đã rơi xuống hồ nước. Dãy rùa trong cái hồ đen ngòm lấy một lúc, nhạn hồi mới bò nổi lên trên bờ, cả người ướt nhẹp. Nàng nằm sấp bên bờ, hò khan một lúc lâu, rồi mới ôm vai ngồi dậy, thở hồn hả hồn hền. Nàng nhìn đống đất đá vẫn còn đang lan xuống, sau đó khẽ nhếch môi. Nghĩ đến vẻ mặt há hốc mồm của tên yêu lòng ngàn năm kia, trong lòng nhạn hồi lại không nén được cảm giác vui vẻ. Nàng cũng không phải là người tùy tiện để người khác tính kế đâu nhé. Đàng xấu bụng, mừng thầm một lát. chợt nghe thấy tiếng nổ vang trầm đục vọng tới. Đất đá rung lên, ngay cả chỗ ngồi bên bờ của nhạn hồi cũng rung chuyển theo. Ngay sau đó, nàng bắt đầu phát hiện ra hồ nước vốn tới mắt cá chân của nàng. Bây giờ đang dần dần rút xuống. Nhạn hồi lại ngây người. Trong lòng biết ngay không ổn, liền vội vàng ôm ngực chạy tới chỗ sườn núi. Vừa chạy vừa quay đầu lại, thì thấy chỗ kia như có một vòng xoáy khổng lồ đang cuốn hết nước trong hồ lên. Không lâu sau, lại một tiếng nổ vang lên. Núi giữa hồ hoàn toàn sụp đổ, chìm xuống đáy hồ. Dưới tác động của đất đá đổ sụp, hồ nước vốn đang bị cuốn lên đột nhiên ào ra, thủy chiều quét mạnh tới bờ. Cũng may, nhạn hồi đã chạy tới chỗ cao, nếu không bị thủy triều cuốn vào như thế, thì chỉ e là lành ít giữ nhiều mất cũng chẳng cần nghĩ chi nhiều, yêu long kia ở trong lòng núi, chỉ e cũng đã nhạn hồi nhíu mày, vừa nãy hắn ta còn nói đến là độc ác, vậy mà bây giờ đã chết rồi. chuyện của tê vân chân nhân chỉ e là không sáng tỏ được. hơn nữa nghĩ cẩn thận lại, thì lúc ở trong sơn động, những lời mà thiên diệu nói, ánh trăng khổng lồ, núi tuyết rơi khắp nơi, còn có bóng người giơ kiếm. Tất thảy đều giống hệt như trong giấc mộ của nàng. Nếu là nói yêu lòng này hạ chú thuật gì đó trên người nàng, thì cũng không thể được. Lúc trước, nàng không có pháp lực. Tên yêu lòng nói đã hạ chú vào màn thầu nàng ăn. Vì thế, nàng phải ăn mỗi ngày mới không chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó thì nàng tin. Nhưng mà bây giờ pháp lực của nàng đã khôi phục, thăm dò trong người, thì nàng đã rõ. Tên yêu quái vô sỉ kia rõ ràng là đã trợn mắt nói dối. Cái gì mà nổ mình mà chết chứ Rõ ràng hắn cũng chả có sức lực Mà hạ chú lợi hại tới như vậy Tuy rằng tên yêu lòng này quả thực Đã hạ chú thuật lên người của nàng Nhưng chẳng qua Cũng chỉ là một chú thuật truy tung nhỏ bé mà thôi Thời gian nàng trúng chú quá dài Cho dù không giải được cũng chẳng sao cả Dù sao thì cơ thể của nàng Cũng không có gì đáng ngại nữa Nhưng nói đi cũng phải nói lại Tên yêu quái kia đúng là lúc nào cũng nói chuyện kiểu nửa nạc nửa mỡ. Nhạn hồi bỏ chút tâm tư đi phỉ nhổ thiên diệu lừa mình lúc đó. Nhưng mà trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ. Tại sao nàng lại mơ thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay? Chẳng lẽ nàng còn có quan hệ không thể nói gì với tên yêu lòng này sao? Không thể nào đâu. Những chuyện hồi bé nàng nhớ tất, chẳng quên thứ gì. Mẹ nàng mất sớm. Người cha nghiện rượu của nàng gà chống nuôi con Khoảng thời gian chạy tới chạy lui Với đám trẻ con trong thôn Lúc đó nàng vẫn còn nhớ rất rõ Về sau được lăng tiêu Thu làm đồ đệ Những năm tháng ở núi thần tinh đó Nàng đều nhớ chi tiết Rõ ràng tỉ mỉ Vậy thì nàng có quan hệ gì với tên yêu long này được nhỉ Mà nếu nàng có quan hệ với hắn Thì hắn cũng đã chết rồi Có hay không cũng chẳng quan trọng nữa Nhạn hồi! Xa xa, có tiếng giọng nam đang gọi tới. Nhạn hồi quay đầu nhìn thì chợt thấy xà yêu đang đẩy bè gỗ, dạt theo dòng nước nhanh chóng tới gần nàng. Xà yêu chống thuyền giữa dòng nước xiết, nhưng lại rất êm ả. Xem ra đã dùng pháp lực. Sau lưng xà yêu còn có tê vân chân nhân đang ngồi. Và... Trông thấy người đang nằm dài trên bè gỗ. Mặt của nhạn hồi không nén được đen thủi lùi. Khi vừa rồi có nghĩ tới chuyện, nếu tên yêu lòng này chết đi cũng có chỗ hỏng việc, nhưng trông thấy hắn bình yên còn sống đi ra như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy rất là buồn bực. Lúc bẻ gỗ giạt vào bờ, xà yêu chợt hóa nguyên hình, cuốn tê vân chân nhân và thiên diệu lên, vững vàng đặt họ lên bờ, sau đó lại biến về hình người. Sao, ngươi tìm được hắn chứ? Nhìn người đang hôn mê té trên mặt đất, giọng nói của nhạn hồi tràn ngập vẻ không vui. Hoặc là sao hắn lại tự bò ra được như vậy nhỉ? Không phải cô đi với cậu ta hay sao? xà yêu hỏi lại, nhưng thấy nhạn hồi ôm ngực, cả người chật vật thì ngẩn người. Lúc trước ta vẫn coi chừng trước cửa vào, nhưng sau đó lại phát hiện kết giới dần dần yếu đi rất nhiều. Sau đó lại có tảng đá rơi xuống bít lối vào kết giới. Ta vốn định chống bẻ gỗ ra chung quanh xem có lối nào vào khác hay không, nhưng đất đá lại đang rơi ẩm ẩm. Vì thế ta đành mang tê vân đứng ra xa, không dám đứng quá gần. Sân động nhìn như sắp sập mà vẫn chưa thấy hai người ra ngoài, nên ta tính mang tê vân rời khỏi đó trước. Chẳng ngờ lúc nhìn lại, không hiểu sao lại thấy thiên diệu nổi lành phành lên trên mặt nước. Vì thế ta liền vớt cậu ta lên. Xài yêu lại nhíu mày. Cô đã ra được khỏi trận pháp thì sao lại không dẫn cậu ta theo? Nhạn hồi nghe vậy thì cười hà hả. Thả không tự tay giết chết hắn, đã là không phụ lòng người rồi đấy. Xả yêu hơi sững người, trong lòng đã biết hai người này đích thị đã xảy ra chuyện gì đó không vui vẻ trong động. Vì thế cũng không hỏi nữa mà chỉ nói. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên về thôn trước. Vết thương của thiên diệu cũng cần phải điều trị. Nhạn hồi ôm ngực cười lạnh. Hắn mà bị thương cái gì chứ? Nói xong, nàng quét mắt nhìn thiên diệu. Lúc này mới nhìn thấy trên vải thô của y phục trên người hắn đã có máu chậm rãi làn ra Lúc này nhạn hồi mới nhớ ra tên yêu lòng này hôm qua vì bảo vệ nàng mà bị thương ở lưng. Nàng nghiến rằng thiền diệu vẫn hại nàng chịu thiệt mấy lần. Trong lòng nàng quả thực là hẳn chết đi được. Nhưng dù sao thì hôm qua hắn cũng đã liều mình cứu nàng. Bất kể hắn tính toán nàng cái gì thì chuyện hắn cứu mạng nàng cũng vẫn là sự thật. Nhạn hồi không nhịn được dẫm hai cái lên miệng vết thương của hắn nàng nghiêng đầu chẳng buồn nhìn hắn về trước đã lúc trước hắn nói đã tìm được thứ cần tìm rồi việc trị liệu cho tê vân chân nhân hẳn là không có vấn đề gì nữa nói xong nàng quay đầu nhìn tê vân chân nhân lần này nàng ta vẫn nhìn nàng chằm chằm ánh mắt sáng quắc nhưng mà lại không mở miệng mắng nàng nhạn hồi cũng không nghĩ nhiều nàng chỉ đi trước dẫn đường xà yêu liền cõng thiên diệu theo sau Mấy người rồng rắn đi về phía thôn Thiên diệu hôn mê tới như thế này Chuyện này nhất định Không thể để người trong thôn Hay tiêu lão thái thấy Vì thế bốn người đành trở về nhà của xà yêu trước Nơi này yên lặng hẻo lánh Thân thể này của xà yêu vốn là một thợ săn Không mấy lui tới với người trong thôn Bình thường cũng chẳng có mấy ai đi về hướng này Đạt thiên diệu nằm xuống rồi Xà yêu mới nhìn hắn nhíu mẩy Chắc là miệng vết thương đã nứt toác ra rồi, lại còn ngâm nước như vậy, tình hình không mấy khả quan đâu. Nhạn hồi ngồi bên cạnh, tự rót cho mình chén trà. Nghe vậy thì quay đầu nhìn thiên diệu đang nằm trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp, đã chẳng còn một chút sức sống nào. Mái tóc dài ẩm ướt, bết dính lên trên mặt, nổi bật vẻ yếu ớt chặt vật của hắn bây giờ. Nhưng mà hàm răng vẫn cắn chặt, không buông lỏng một chút nào. Hẵng còn sống... Nhạn hồi lại ngửa đầu uống trà, vuốt mái tóc ấm ướt của mình. Hắn không dễ chết như vậy đâu. Hắn là người thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng trong lòng lại ôm đầy chuyện không cam lòng. Vậy thì sao có thể cho phép bản thân chết sớm được? Tay xả yêu đặt lên cổ tay của thiên diệu, sau đó nhíu chặt mặt lại, sau đó nhíu chặt mày lại, sau đó lại đột nhiên trợn mắt kinh ngạc. Sao sau khí tức trong cơ thể của cậu ta lại khác như vậy nhỉ? Nhạn hồi nhấn mẩy Khác thế nào? Khí tức lưu chuyển nhanh chóng Không giống như người thường Xả yêu lại dò xét thêm Ồ, oh, rất kỳ lạ Nếu nói cậu ta là yêu quái Thì trong cơ thể cậu ta Lại chẳng có lấy một nửa đồng yêu khí Nếu nói không Thì khí tức bây giờ của cậu ta Lại chẳng hề giống một con người chút nào nhạn hồi suy nghĩ một chốc đợi hắn tỉnh rồi hỏi hắn đi sau đó nàng đứng lên ở đây người có quần áo gì không nam nữ gì cũng được y phục của ta vừa rách lại vừa nát khó chịu quá xà yêu bắt đầu chăm chú chị thương cho thiên diệu không buồn quay đầu lại trong phòng tê vân có nhạn hồi cũng chẳng buồn khách khí nhanh nhẹn đứng dậy bước vào phòng của tê vân chân nhân sau khi về đây tê văn trân nhân liền chui tọt vào phòng của mình nhạn hồi gõ cửa vào phòng mà nàng ta cũng không quay đầu lại chỉ đứng bên cửa sổ bình tĩnh nhìn về một hướng không biết là đang nhìn cái gì nhạn hồi hỏi một câu tôi có thể mượn quần áo của cô mà không tê văn trân nhân không đáp lời nhạn hồi biết bây giờ nàng ta thần trí mơ hồ nên cũng chỉ nhếch miệng tới ngăn tủ rồi mới nói tôi mở tủ của cô ra nhé lời này của nàng chỉ hỏi theo phép lịch sự mà thôi chứ chẳng mong chờ gì chuyện tê vân chân nhân đáp lại nhưng lúc nàng mở ngăn tủ ra thì lại nghe thấy có tiếng nói khe khẽ chuyển ra trở về nhạn hồi sững người quay đầu nhìn tê vân chân nhân nàng ta vẫn đang đứng nhìn về phía xa xa bóng lưng chẳng động lấy một chút tựa như hai chữ vừa rồi là do nhạn hồi nghe nhầm vậy Là do nhạn hối nghe nhầm vậy. Nàng thăm dò, hỏi một câu. Cô nói gì cơ? Không có ai trả lời. Nhạn hối cũng chỉ đành nhún vai quay đầu lấy quần áo. Vết thương bị thiên diệu đâm trên ngực, sầu đến kinh người, đụng một chút đã rất đau nhức. Nhạn hối liền chưa vội ra ngoài mà ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Tê Vân chân Nhân. Tới buổi tối, lúc ánh trăng chiếu xuống qua khung cửa sổ, soi lên quần áo của nhạn hồi Bên ngoài mới truyền tới một tiếng thở phào thư thái à, Tỉnh rồi Nhạn hồi lập tức mở mắt Nàng nắm tay Cảm giác nội tức đang chạy khắp tứ chi Nàng cười cười Cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng Tuy vết thương có hơi nặng Nhưng đã có tu vi rồi Thì chỉ cần một hai tháng dưỡng thương nữa mà thôi Nàng đứng lên phủi quần áo Có nội tức trong người Đúng là yên tâm hẳn. Đàng ca nhắc vui vẻ đứng dậy, tính đi ra ngoài. Lại thấy Tê Vân chân Nhân vẫn còn đang đứng bên cửa sổ, vẫn đang nhìn về phía xa xa. Trong lòng nhạn hồi nhất thời hơi tò mò, vì thế cũng tới sau lưng nàng ta, dõi theo ánh mắt của nàng ta. Nhưng ngoại trừ màn đêm thì cũng chẳng phát hiện ra được cái gì nữa. Nhưng trông thấy chỗ ánh trăng trên bầu trời, nhạn hồi lại chợt ngẩn người hướng đó đúng là hướng đi về núi thần tinh nghĩ kỹ lại thì mấy ngày trước lúc nhạn hồi trông thấy tê vân chân nhân trong cái thôn bé tẹo này nàng ấy cũng đang nhìn chằm chằm về phía xa xa chính là hướng này nàng ta đang nhìn cái gì hoặc là nói nàng ta đang trông mong cái gì chân nhân nhạn hồi quay đầu nhìn tê vân chân nhân một cách chăm chú Cô đang nhìn núi thần tinh sao?" Đôi mắt Tê Vân Chân Nhân hơi sáng lên, nhưng mà đôi môi chỉ mấp máy. Nàng ta đảo mắt nhìn Nhạn Hồi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng ta khẽ há miệng, môi mấp máy, nhưng rốt cục vẫn chẳng nói gì cả. Nhạn Hồi ra khỏi phòng Tê Vân Chân Nhân, vừa lúc nhìn thấy Thiên Diệu quấn băng trắng, cởi trần nửa người đang ngồi dậy từ trên giường. Dường như phát hiện ra có người xuất hiện, đôi mắt thiên diệu ngước lên, hiện nhiên là bốn mắt chạm nhau với nhạn hồi. Trong một tích tắc này, nhạn hồi đột nhiên cảm thấy ngực của mình đập bịch một cái. Trong mắt nàng nhìn thấy ánh sáng vàng kỳ lạ toát ra từ người thiên diệu, vòng quanh người hắn như hình một bộ xương, giống hệt như bộ xương rồng tỏa ánh sáng vàng dưới đáy hồ mà nàng trông thấy lúc đó vậy. Nhưng điều kỳ lạ là vầng sáng này Hình như cũng chỉ có một mình nàng nhìn thấy được. Xà yêu đang thu dọn hộp thuốc bên cạnh, vẫn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn. Tỉnh rồi thì nhanh chữa bệnh cho Tê Vân Chân Nhân đi, đừng có mà kéo dài thời gian. Nàng tự châm cho mình một ly trà lạnh. Dù sao, hai chúng ta bây giờ cũng chẳng ai muốn gặp ai đâu. Ánh mắt của thiên diệu nhàn nhạt, Giọng nói hơi khàn, nhưng ngữ điệu lại vững chắc. Lời này của cô nói sai rồi. Ngụ ý là nói nàng nói sai, hay là nói còn có chuyện phải tính sổ với nàng? Nhạn hồi chậm rãi buông chén trà, trừng mắt nhìn thiên diệu. Xà yêu ở bên cạnh thu dọn hộp thuốc xong thì liền đứng thẳng lên nói. Khí tức trong cơ thể cậu ta vẫn còn hỗn loạn, chỉ sợ đêm nay phải nghỉ ngơi đã. Xả Yêu đương nhiên không phải thực sự lo lắng cho Thiên Diệu. Y chỉ sợ nếu khí tức của Thiên Diệu hỗn loạn, thì e là chẳng những không chữa được cẩn thận cho Tê Vân chân Nhân mà còn có thể gây ra phiền toái. Nhạn Hồi hư một tiếng, quay đầu ra khỏi cửa, rồi xoay người, nhảy lên nóc nhà nằm xuống. Dứt khoát tỏ vẻ, mắt không thấy, tim không phiền. Nhìn ánh trăng trên nóc nhà, Nhạn Hồi vẩn vơ nghĩ tới những chuyện ngày trước. Hai ngày nay, Nàng đã mệt gần chết, cơ thể lại còn bị thương. Chẳng bao lâu nàng đã cảm thấy mơ mơ màng màng muốn ngủ. Nhưng mà trong lòng vẫn khư khư nghĩ đến những chuyện khác, khiến nàng không tài nào ngủ nổi. Vì thế đôi mắt nọ cứ dãy ruộ trong đêm như thế. Chẳng biết là đã qua bao lâu, nhạn hồi chợt nghe thấy tiếng nước xối ảo ảo. Nàng ngồi dậy thì nhìn thấy xà yêu đang ngồi trong sân, dội nước giặt quần áo. Một con xả yêu giặt quần áo nhạn hồi tò mò nhìn xem phát hiện ra hắn chỉ giặt độc mỗi quần áo của tê vân chân nhân nhạn hồi lại càng cảm thấy kỳ lạ cứ ở yên trên nóc nhà yên tĩnh nhỏ giọng hỏi hắn dùng thuật tịnh thân chẳng phải là sạch sẽ rồi sao sao còn phải tự tay giặt chứ xả yêu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên chỉ nói thuật pháp tuy tiện thật nhưng phải tự giặt tự phơi nắng thì nàng ấy mặc mới thoải mái được. Xem ra, anh cũng là người có tình. Nhạn hồi nhếch miệng. Không ngủ được, lại không có ai nói chuyện. Trong lòng nhạn hồi bỗng nhiên muốn nói rất nhiều chuyện. Nàng nghiêng người nhảy xuống nóc nhà. Bước hai bước tới bên cạnh xà yêu, rồi dừng lại. Ta nói nè, lần trước ta đã muốn hỏi anh rồi. Anh là một con xà yêu đạo hạnh chẳng cao bao nhiêu sao lại có duyên gặp gỡ với tê vân chân nhân thế hơn nữa lại còn thích cô ấy xà yêu dừng động tác trên tay cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ y vừa vào quần áo vừa nói cô cũng biết đấy linh khí ở trung nguyên nhiều hơn ở tây nam rất nhiều mấy năm trước ta cùng mấy đồng tông vượt biên giới thành khâu lén vào trung nguyên tu hành chẳng may bị mấy tên tu tiên phát hiện ra họ đuổi giết một đường Ta với mấy đồng tông lạc đường trong núi hoang Lúc bấy giờ Tề Vân chân nhân đã cứu ta Như thể nghĩ tới lúc đó Sắc mặt của xà yêu thoáng nhu hòa Lúc đó trên người ta bị thương Cùng đường nắm vất vượng trong bụi cỏ Tề Vân đi qua nhìn thấy Ta nhìn thấy quần áo của nàng ấy Lại ngửi thấy mùi khí tức của nàng Thì trong lòng tràn đầy tuyệt vọng Lúc đó chị nghĩ là Hắn sẽ phải bỏ mạng nơi đây Chẳng ngờ lúc ấy nàng lại chỉ đường sai cho mấy tên đạo sĩ đang đuổi giết bọn ta. Nhạn hồi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Mấy năm nay giới tu Tiên luôn có dị tâm. Nếu không phải tộc ta thì phải diệt chứ. Yêu tức là ác, ác thì phải diệt. Tê Vân Trần Nhân thân là trưởng môn của một trong tam đại môn phái tu Tiên nhưng lại nhân từ nương tay với yêu quá như thế. Nhạn hồi cũng chưa từng nghe qua chuyện như thế này nhưng mà cẩn thận nghĩ lại. Thì hình như mỗi lần có hành động thắt chặt Bắt giết đám yêu quái vượt biên vào trung nguyên Tê Vân chân Nhân Tuy không phản đối Nhưng mà hình như cũng chẳng ra mặt Lúc đó ta còn trẻ Từ nhỏ đã sinh sống cùng với đồng tông Chẳng có một chút kiến thức gì về chuyện bên ngoài Cũng chẳng biết nàng ấy là ai Lúc đó ta chỉ biết mình sắp chết Còn người này thì đã cứu ta Ta liền quấn vào quần áo của nàng Để nàng đưa ta rời khỏi đó Đưa ta về biên giới thanh khâu. Xả yêu nói đến đây thì bật cười. Lúc đó Tê Vân chân Nhân cũng cười ta. Xả yêu à, gan của người cũng bự thật đấy. Nhạn hồi cũng cười. cười. Nếu lúc đó anh rơi vào tay sư phụ hay đám sư thúc của ta, thì e, còn chưa chờ anh chạm được góc áo của bọn họ thì đã bị băm thành thịt băm rồi. Vậy mà lúc đó nàng ấy vẫn dẫn ta ra khỏi chỗ đó. Tiễn ta tới biên giới thanh khâu, sau đó để ta tự về Tây Nam. Sắc mặt xà yêu ôn hòa. Lúc bấy giờ đang là mùa xuân, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in, một đường đầy hoa và gió mát lúc đó. Nhạn hồi gật đầu. À, sau đó anh liền thích chân nhân luôn, vì thế bây giờ mới dốc sức liều mạng bảo vệ cô ấy hả? Xà yêu ho nhẹ một tiếng, hơi quay đầu, dường như cũng là đang thẹn thùng. Cũng cũng không hẳn như vậy đâu Chẳng qua là năm đó Nàng ấy cứu ta một mạng Hôm nay ta nguyện dùng mạng báo đáp Nhạn hồi yên lặng nhìn xà yêu thật lâu Thật ra nàng cũng hiểu tâm tình này của y Kính ngưỡng, sùng bái, ái mộ một người Mà lúc mình thiếu người ta một mạng Thì thứ tình cảm này đã không đơn giản như thế nữa Ngày qua ngày Tình cảm đó càng khắc sâu Càng không không chế được khó có thể quên. Nhạn hồi trầm mặc chốc lát rồi nói, anh không nghĩ nếu cứ sống như thế này, thực ra cũng không tệ sao? Ai cũng biết nếu Tề Vân chân Nhân khỏi rồi, thì mặc dù cô ấy có nhân tử với yêu quái đi chăng nữa, thì cũng không thể ở bên một yêu quái được. Xả yêu vắt khô quần áo nói, nàng ấy là người trên đỉnh Tiên Sơn, nàng ấy sẽ không muốn sống một cuộc sống như vậy đâu. Mà ta cũng chỉ muốn để nàng ấy sống cuộc sống mà nàng ấy muốn Đây mới là điều tốt nhất Nghe vậy, nhạn hồi không mở miệng nữa Chỉ nhìn xà yêu treo quần áo lên Sau đó vào phòng Tê Vân chân Nhân Du nàng ấy ngủ Một mình nhạn hồi đứng trong sân Nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm Than nhẹ một tiếng Yêu quái cũng có tình người Chuyện này nếu nói với đám người trên núi thần tinh Thì có thế nào bọn họ cũng chẳng tin đâu Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Diệu ngồi trên giường, sắc mặt dù vẫn tái nhợt như trước, nhưng dường như tinh thần đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Nhạn hồi nhíu mày nhìn hắn, xem ra sau khi tìm được thứ mình cần, tốc độ khôi phục của hắn đã tăng lên không ít. Xả yêu dẫn Tê Vân ra khỏi phòng, để nàng ấy ngồi đối diện với Thiên Diệu. Thiên Diệu cũng không nhiều lời, hắn cắn nát ngón tay của mình, nắm lấy tay Tê Vân chân nhân. Xả yêu có vẻ hơi lo lắng, Có đúng là trị được không? Thuật xương hoa, dùng hỏa để trị là cách phổ biến nhất. Anh hẳn cũng biết chuyện này. Xà yêu nhíu chặt mày. Nàng ấy sẽ không đau chứ? Thiên diệu dương mắt nhìn xà yêu. Ta không biết. Xà yêu cắn răng, cuối cùng cũng lui lại một bước giữ khoảng cách. Chữa đi. Thiên diệu vẽ một huyết phù ở cổ tay của Tê Vân sau đó ngón tay điểm trên đầu nàng ấy một cái. Chỉ thấy ở huyệt bách hội của Tê Vân chân Nhân lóe lên một cái như ánh lửa, sau đó lại lập tức biến mất. Chẳng bao lâu thì vầng sáng đó lại di chuyển tới ngực của Tê Vân Trân Nhân. Núi Thần Tinh cũng thường có mấy buổi biểu diễn luyện tập thuật pháp, thỉnh thoảng cũng có người phân tích cách giải thuật. Trong đó có một khóa giải thích làm sao để phá thuật sương hoa. Một đệ tử thi vang sang đo lai di chuyen toi nguc cua te van chan nhan nui than tinh cung thuong co may buoi bieu dien luyen tap sương hoa trên người một trường lão, Sau đó, trưởng lão vừa giải thích, vừa giải thuật, diễn luyện ngay trên cơ thể của mình để các đệ tử có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhạn hồi nhớ lúc đó, trưởng lão giải thuật cũng như thế này. Bắt đầu ở thuật bách hội, rót minh hỏa vào rồi để hành hỏa chạy khắp cơ thể từ đầu đến chân, chậm rãi trục hàn khí ra bên ngoài. Thuật xương hòa trên người Tê Vân tuy lợi hại, nhưng cách giải thuật cũng chỉ có như thế. Chỉ cần có ngũ hành hỏa khí thật mạnh là được nhưng điều kỳ lạ là ở chỗ ánh lửa của thiên diệu lúc đi tới ngược của tê vân chân nhân thì không tiến lên được nữa cùng lúc đó sắc mặt của tê vân chân nhân lộ vẻ đau đớn xà yêu thoát một cái liền khẩn trương sao thế thiên diệu cũng nhíu mày chớ lên tiếng hắn cắn vào vết thương trên đầu ngón tay máu lại chảy ra sau đó lại vẽ một phù chú lên giữa chân bài của tê vân Lần này ánh lửa lại lớn hơn Ngay cả nhạn hồi đứng xa như vậy Mà cũng cảm thấy được nhiệt độ Ánh lửa thứ hai này giào với ánh lửa thứ nhất Đang ở ngực của Tê Vân Chân Nhân Hợp lại sau đó sáng rực lên Chậm rãi di chuyển xuống bụng Tê Vân Chân Nhân Lần này lại thuận lợi Chụp thẳng hàn khí tới lòng bàn chân Nhạn hồi thở vào một cái Nàng biết đến lúc này Thì thuật xương hòa đã được chụp khá khá rồi Nhưng chẳng ai ngờ đúng lúc này Sắc mặt của Tê Vân Chân Nhân lại trở nên đau đớn, mặt nàng đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lên, bờ môi như đông lạnh, biến thành màu xanh mét. Càng đáng sợ hơn là lòng bàn chân nàng ta bỗng nhiên phát khí lạnh. Tầng khí lạnh này lạnh tới mức kết xương khắp giường, ánh lửa lập tức bị đẩy lên phần bụng của Tê Vân Trân Nhân. Thiên diệu còn đang so hon la long ban chan nang ta bong nhien phat khi lanh tang khi lanh nay lanh toi muc ket xuong khap giuong anh lua lap tuc bi đay len phan bung cua te van chan nhan thien dieu con đang muon thi lực tiếp, thì nhạn hồi đột nhiên kinh hãi quát lên. Dừng tay, dừng tay lại! nàng nghiêm nghị thuật xương hoa cắn trả không thể giải tiếp mau dừng tay lại bảy thiên diệu nhíu chặt lại hắn rút ngón tay ánh lửa trong cơ thể của tê vân chân nhân liền biến mất thoáng chốc băng xương đã ngưng kết lại trên da của tê vân chân nhân bao phủ cả người nàng ấy như một tầng tuyết xà yêu đã hoàn toàn rối lên y quỳ trước người của tê vân chân nhân nắm chặt tay nàng mà xoa nắn tê vân tê vân Dường như tê vân chân nhân nghe được giọng của y, nàng ta mở to mắt. Nhưng lúc này sắc mặt của nàng ta không còn thất thần ngơ ngẩn như trước nữa. Đôi mắt nàng ta trong trẻo vô cùng, vẻ mặt phức tạp. Nàng há to miệng, phun ra một ngụm hàn khí. Có băng tình kết lên chân mày, chẳng mấy chốc đã kết hai chân của nàng thành khối băng. xà yêu vội lấy tay, che hàn băng trên chân của nàng lại. Muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình hòa tan lớp băng. Trong mắt nhạn hồi lộ vẻ phức tạp. Phá thuật tức tử, phá thuật tức tử, phá thuật sẽ chết ngay lập tức. Nhạn hồi cắn rằng, có người đã hạ chú thuật này lên trên người nàng ấy. Tốc độ của băng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan lên bụng Tê Vân chân Nhân. Tê Vân chân Nhân cắn chặt rằng, dường như dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà nói ngăn hắn lại trong tình cảnh này dù là nhạn hời cũng chẳng tài nào thuyết phục nổi mình rằng người mà nàng ấy nói không phải là lăng tiêu nữa tề vân tề vân xà yêu gọi tên nàng trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng bằng sương bao phủ lên cổ tề vân nàng ấy như muốn dãy rựa đầu hơi ngẩng lên cuối cùng nàng ấy nhìn xà yêu khoé miệng đang kết băng mấp máy Không để ý người bên cạnh mà chỉ nói được ba chữ với xả yêu. Cảm, ơn huynh. Bằng xương lan khắp mặt của nàng ấy, ngưng lại nơi khóe mắt của nàng ấy, không để nàng rơi nước mắt. Tóc sau lưng nàng ấy bị đông cứng lại, thành lớp băng lạnh ngắt. Tính mạng của nàng ấy kết thúc trong tư thế này. Không thở nữa, cũng chẳng động đậy được nữa. Xả yêu thất thần nhìn nàng ấy. Dường như đã lạc mất cả hồn phách. Chỉ nghe thấy một tiếng sắc, một khe hở tự động vỡ ra từ trên đỉnh đầu của Tê Vân Chân Nhân. Không! Xã yêu đột nhiên hoàn hồn. Không! Khe nứt vỡ ra, nứt toát cả khuôn mặt của Tê Vân Chân Nhân. Sau đó tiếng vỡ vụn vang lên. Tê Vân Chân Nhân lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ. Không! Không! và nàng! Không! Không! Một tiếng vang giòn tan như bánh xa lăn qua cảnh khô trên mặt đất. Trong tiếng vang này, Tê Vân Trân Nhân vỡ vụn hoàn toàn, biến thành băng tinh như ánh sao sáng trên bầu trời, rời xuống như một bầu trời tuyết. Tiếng vang vụn vỡ tịch mịch đến giường nào. Xả yêu khẽ vươn tay, chỉ ôm được một khoảng không trước mặt. À! Giọng của y khàn khàn như con thú rơi vào đường cùng. Nhạn hồi nhìn bóng lưng y quỷ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rũ xuống, không phản bác được gì. Thiên diệu cũng nhìn bàn tay của mình, tay nắm chặt thành nắm đấm, cũng là chỉ trầm mặc đứng đó mà thôi. Xả yêu cứ quỷ mãi như thế trước giường, mãi lâu sau cũng chẳng động đậy gì. Nhạn hồi trầm mặc nhìn bóng lưng của y, lặng im không nói gì. Người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này, lại là thiên diệu ngồi ở phía bên kia giường xin lỗi giọng nói của hắn cũng khàn khàn hơi thở nhẹ bẫng hiển nhiên là trạng thái thân thể không được tốt xà yêu lặng yên một lúc lâu lúc bấy giờ mới động đậy y cúi thấp đầu đưa tay sờ lên giường chạm tới một cây châm bị băng tuyết bao phủ đây là cây châm cài đầu của tê vân chân nhân lúc trước có lẽ đây cũng là thứ duy nhất không biến mất của tê vân chân nhân xả yêu nắm chặt cây châm trong tay hạn khí nhuộm phủ một lớp băng trên tay của y cũng không trách cậu được tay y nắm cây châm đến trắng bệch là ta hàm răng của y cắn chặt giọng nói như thể nặn ra từ trong cổ họng là do ta nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của y y nghiêng người tựa vào cạnh giường cả người run rẩy Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Là ta đã hại chết nàng. Là ta đã hại chết nàng. Nhạn hồi nghe vậy thì nắm tay siết chặt lại. Tiếng khóc của xà yêu lớn dần như một đứa trẻ ngã đau, đau đến tê tâm liệt phế, lăn hết tất cả những tiếng động khác. Nhạn hồi rũ mắt xuống, trong đầu chỉ lập đi lập lại ba chữ kia của Tê Vân chân Nhân ngăn hắn lại nàng ấy muốn nàng ngăn hắn tề vân trần nhân đã chết vì thuật xương hoa người có thể sử dụng được thuật này lợi hại đến như thế trong thiên hạ này ngoài sư phụ của nàng ra thì cũng chẳng còn ai khác nữa nàng ấy muốn nàng ngăn cản còn có thể là ai tề vân trần nhân chết không trách được thiên diệu chẳng trách được xả yêu mà có lẽ phải trách tại sao Vai bị siết chặt, hai mắt xà yêu đỏ sẫm, túm lấy vai của nhạn hồi. Tại sao lăng tiêu lại giết Tê Vân? Y quát lớn hỏi. Sắc mặt của nhạn hồi tái nhợt, nhất thời chẳng nói nổi một chữ nào. Nàng cầm lặng nhìn xà yêu, mãi lâu sau mới phản ứng lại được. Sắc mặt của nàng nghiêm túc trắng bệch Ta không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào cả. Xả yêu như thế đã điên rồi, y nắm chặt vai của nhạn hồi, ra sức lay nàng rồi hỏi lại một lần nữa. Tại sao hắn lại giết nàng ấy? Tại sao phải giết nàng ấy chứ? Nhạn hồi chỉ có thể lắc đầu. Ta... ta không biết. Trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn, lúc lại là dáng vẻ bị đóng băng hoàn toàn của Tê Vân chân Nhân, lúc lại là cảnh lăng tiêu dạy nàng mua kiếm trên đỉnh núi. Chốc chốc lại là lúc nàng bị đuổi khỏi sân môn. Lăng tiêu chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn nàng. Trong đầu nàng đầu đầu cũng là hình ảnh của lăng tiêu, chắp tay sau lưng, đang đứng trước mặt nàng mà nói với nàng. Cầm kiếm trong tay phải nhớ kỹ, không được gây thương tích cho đồng môn, không thể hại đồng đạo, không thể lấy mạnh hiệp yếu, không được kiêu ngạo tự phụ. Giọng nói này tựa như một làn nước trong rửa sạch sự hỗn loạn trong đầu của nàng. Nàng cần phải tin, nàng đã tin nhiều năm như vậy rồi. Cho dù người khác có hoài nghi lăng tiêu, nhưng nàng sẽ không hoài nghi người. Nhạn hồi kiên quyết nhìn xà yêu. Trong này nhất định là có chuyện hiểu lầm. Có hiểu lầm gì chứ? Xà yêu lại gào lên với nhạn hồi, một tay lật tung cái bàn bên cạnh, sắc mặt y kích động. Đề vân chết vì bị thuật xương hoa cắn trả. Người có thể tình thông thuật xương hoa này tới như vậy Trên đời này ngoại sư phụ cô Thì còn có ai Có người phương nào Có thể họa thuật tới vậy Với tê vân được hả Nhạn hồi trầm ngâm nửa ngày Rồi lại nói Ta không biết Nhưng sư phụ ta Lăng tiêu chân nhân Đúng là người đối xử lạnh lùng vô cùng tàn khốc với yêu quái Quan niệm của người cổ hủ Ta cũng chẳng phủ nhận Nhưng chính bởi vì người là người như thế Nên mới luôn đúng mực với mọi người Thủ đạo kinh nghĩa Những chuyện như giết hại đồng đạo Người tuyệt đối sẽ không làm đâu Nhạn hồi lại nhìn chằm chằm vào xà yêu Ta... ta tin tưởng người Ánh mắt của thiên diệu khẽ chuyển lên trên người nhạn hồi Sắc mặt của hắn mang theo vẻ đánh giá Xà yêu thì đứng nguyên tại chỗ Nắm chặt cây trầm gỗ Sau khi im lặng mất một lúc lâu thì cắn răng nói. Tê Vân Trân Nhân đã chết, cho dù phải dùng hết cả quãng đời còn lại, ta cũng nhất định phải tra cho ra xem ai đã làm. Đợi đến khi biết được hung thủ rồi. Y nhìn qua nhạn hồi, cho dù đối thủ có mạnh đến như thế nào, ta cũng nhất định phải băm vầm hắn ra để giải hận cho Tê Vân. Nhạn hồi không tiếp lời, xã yêu quay người vào phòng của Tê Vân chân Nhân, không tiễn hài vị nữa xả yêu đóng cửa nhạn nồi nhìn thấy y đang thu dọn giường chiếu trong phòng của tê vân bóng lưng của y đượm vẻ tiêu điều mới một chút thời gian đã bị cái chết ngăn cách có lẽ y vẫn còn có thể sờ được nhiệt độ cơ thể của tê vân nhạn hồi không dám nghĩ tiếp nữa thiên diệu xuống giường đi giày vào sau đó đi thẳng ra khỏi cửa đi thôi Thiên diệu nói hai chữ này, thật ra nhạn hồi cũng không biết, hắn nói là đi đâu, cũng chẳng biết tại sao mình lại phải đi theo hắn. Chỉ là nghe xong câu mệnh lệnh này, nàng cứ thế đi theo mà thôi. Thật ra bây giờ, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu. Cứ trầm ngâm đi theo sau lưng thiên diệu như thế, cả đường đi, nhạn hồi chỉ mãi suy nghĩ linh tinh. Đi tới đồng ruộng, mặt trời chói trang hắt bóng hai người sang bên bờ ruộng, Thiên diệu bỗng nhiên mở miệng hỏi Lăng tiêu chân nhân Khiến cô tin phục như thế sao Bây giờ hẳn là nhạn hồi Đang cần có người hỏi nàng một câu như vậy Nàng cúi đầu nhìn qua phía xa xa Bờ ruộng bị mặt trời đốt đến nóng rực Thiều đốt trong không khí Khiến không trung như đang khiêu vũ Khiến cho con đường phía trước cong cong Như thế đang phấp phới kỳ lạ Giọng nói của nhạn hồi cũng lơ lừng như thế tựa như sóng nhiệt này. Mấy năm trước, tử nguyệt sư tỷ cùng phòng của ta mất tiền. Nàng ta cho rằng ta trộm, liền móc nối với mấy vị sư tỷ nữa chặn ta lúc ta vừa xuống khỏi đài thí luyện. Ta cũng chẳng nói chuyện khách khí với mấy người đó làm gì. Chọc giận tử nguyệt, tỷ ta không phục, vì thế liền cãi nhau với ta. Lúc này đại sư huynh ta nhìn thấy, liền tới khuyên, lại nói nguyện trả lại hết tiền cho tử nguyệt thay ta. Ta biết đại sư huynh muốn dàn xếp ồn thỏa, nhưng nói như vậy lại chẳng khác gì đẩy ta thành tên trộm. Trong lòng ta tức giận, vì thế đã đánh luôn cả mấy vị sư tỷ với đại sư huynh. Thiền diệu nghiêng mặt liếc nhìn nhạn hồi. Đúng là chuyện cô có thể làm ra. Ta đánh thắng hết tất cả mọi người, nhưng mà cũng chẳng ích gì. Ta bị phạt tới thanh tâm từ quỳ, quỳ đến đêm khuya thì sư phụ tới. Ta nghĩ rằng người muốn mắng ta, muốn trách ta tính tỉnh chẳng ra làm sao, hàm chiến hiếu thắng, nhưng mà không ngờ người lại nói là người tin ta. Nhạn hồi lại nói tiếp. Tất cả mọi người đều cho rằng ta đã ăn trộm, nhưng người lại không nghĩ như vậy. Người phạt ta là vì ta làm đồng môn bị thương, người khuyên ta phải có lòng nhân nghĩa, bảo ta không được tổn thương đồng môn, không hại đồng đạo, không ý mạnh hiếp yếu, không kiêu ngạo tự phụ. Người là con người như thế Nhạn hồi dừng bước Ai cũng có thể hại tê vân chân nhân Duy chỉ có sư phụ của ta là không thể Nàng ngẳng đầu nhìn thiên diệu chằm chằm Ta chính là người như vậy Chẳng cần có lý do gì Cũng có thể tin tưởng người Thiên diệu nhìn đồng từ mắt lặng yên của nhạn hồi Sau đó cũng không nhiều lời Mà chỉ ừ nhạt một tiếng Rồi quay người bỏ đi Đi thẳng tới nội viện của tiêu lão Thái Hai người chẳng ai nói lấy một câu Vào trong viện Thiên diệu đã hô lên một tiếng Bà, con về rồi Sau đó hắn đẩy cửa đi vào viện Nhạn hồi vẫn đi vào phòng của mình như thường lệ Nhưng mà đi qua cửa phòng của tiêu lão Thái Lại nghe một tiếng cạch vang lên Như là có cái gì rơi xuống đất Ngày sau đó Căn phòng liền trở nên yên lặng hoàn toàn Nhạn hồi thấy kỳ lạ Vì vậy liền vào phòng của tiêu lão Thái xem qua Nhưng mà đi tới cửa nàng đã dừng bước Phòng tiêu lão Thái tỏa ra mùi thuốc bị hun quanh năm Thiên diệu đứng cạnh giường của bà Sau lưng hắn là một cái bàn Ngọn đèn trên bàn đã đổ Dầu chạy khắp ra bàn Vậy mà thiên diệu cũng chẳng đỡ lên Hắn chỉ đứng sững người bên giường của tiêu lão Thái Chẳng có một chút động tác nào cả Nhạn hồi nhìn theo ánh mắt của hắn Tiều lão thái nhắm mắt, nằm trên giường, ngực không hề nhấp nhô. Nhạn hồi lặng yên, ánh mắt lại nhìn lên khuôn mặt của thiên diệu. Hắn chỉ đứng đó, lừng chắn ánh sáng hát ra từ phía ngoài cửa sổ. Khuôn mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Một lúc lâu sau, hắn bình tĩnh quay đầu nhìn nhạn hồi. Ta đi lấy áo liệm, cô thay quần áo giúp bà một chút. Nhạn hồi chỉ có thể gật đầu. Nói ừ Mặc dù biết hai người đã đi được mấy hôm rồi Nhưng chuyện đột ngột như thế Cũng khiến cho nhạn hồi ngạc nhiên không ít Hơn nữa lại còn trùng hợp đến như vậy Lại đi vào lúc thiên diệu không có ở đây Đến cuối cùng Bà vẫn không gặp được đứa cháu trai này Nhạn hồi nhìn lại trong phòng Cũng chẳng thấy hồn phách của tiêu lão Thái đâu cả Có lẽ bà đã đi tới một nơi rất an lành Đời này cũng chẳng còn gì để mà tiếc nuối Ngày hôm nay, trong thôn nhỏ núi Đồng La đã chết tới hai người. Một người là Tiêu Lão Thái, một người là Chu Thẩm Buôn Người. Người trong thôn nói hai ngày trước, sau khi bị người ta treo lên, Chu Thẩm trở lại, liền luôn mồm nói loạn xạ cái gì mà yêu quá yêu quái. Kêu là như vậy trong hai ngày, cuối cùng chưa hôm nay cũng chết ở trong nhà. Người trong thôn tới bái Tiêu Lão Thái xong, rồi lại rồng rắn như đi chợ, tới nhà Chu Thầm. Trong cái thôn trà lớn là bao này, thoáng một cái đã chết mất hai người. Các thôn dân khác cũng ngại xui nên tráng vạng tối đã ai đóng cửa nhà nấy rồi không chịu ra ngoài nữa. Tối hôm đó, trong thôn vắng vẻ như là trốn không người vậy. Thiên Diệu cũng không để Tiêu lão thái trong phòng ngủ mấy ngày như người khác. Hắn như thể không để ý đến Tiêu lão thái. Đợi thôn dân về rồi, buổi tối Hắn liền đào một cái hố sau thôn, rồi chôn tiêu lão thái. Sau đó lúc trở về tiểu viện, chẳng biết hắn kiếm được ở đâu mấy hũ rượu lớn, buồn bực yên lặng, ôm hũ bắt đầu uống. Hắn uống từng ngụm từng ngụm, như thể muốn ép bản thân vỡ bụng luôn vậy. Nhạn hồi nhìn thấy cũng không muốn khuyên can. Nhìn hắn uống phóng khoáng tới như vậy, nàng cũng ôm lấy một vò, rồi không khách khí năng lên tu ưng ực. Rượu này không tồi, vị khá ngon. Có chút vị cay chôn trong đất Nhưng chút sảng khoái này Lại như thể tích cóp Những thứ không thoải mái lại vào trong lòng Nói cũng chẳng nói ra được Mãi đến khi vỏ thứ nhất đã cạn sạch Nhạn hồi mới ị ạch Ôm cái bụng căng tròn Bắt đầu chóng mặt từ từ Lúc này nàng mới buông vỏ rượu xuống Nhìn thiên diệu đang tự châm rượu Mà bật cười khanh khách <cười> Hả dĩ dài ưu Duy hữu đỗ khang Lấy gì quên được, chỉ lấy rượu mà thôi. Tào Tháo đã từng nói, hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang. Để giải ưu sầu, chỉ có đỗ khang. Tào Tháo ám chỉ đỗ khang là rượu, bởi vì đỗ khang là ông tổ nghề nấu rượu. Thiên Diệu cũng thả vò rượu xuống, hắn lau miệng, sắc mặt đã hơi đỏ ứng dưới ánh trăng. Thiên Diệu nhìn nhạn hồi, thấy vò rượu trong tay nàng đã trống không thì chẳng buồn khách khí. Cướp lấy vỏ rượu trong tay nàng, rồi ném ra chỗ khác. Sau đó lại nhét một vỏ khác cho nàng. Nữa. Yêu lòng âm trầm ngàn năm, ừ, cũng có lúc hào sảng như thế này sao? Nhạn hồi ôm rượu. Nữa thì nữa. Hai vỏ rượu vào bụng, nhạn hồi bắt đầu nghiêng ngả trên mặt bàn, cười ha hả. <cười> Yêu lòng ngàn năm, mới mấy hũ rượu còm, Đã khiến ngươi nằm lăn ra cả rồi. Thiên diệu nằm nghiêng trên mặt bàn, nhưng mà vẫn uống từng ngụm rượu như trước. Nhạn hồi trọt vào cánh tay của hắn. Nhìn vẻ chán nản của ngươi, bây giờ mà xem, nói ngươi là con yêu lòng đã sống ngàn năm, thì ai mà tin chứ? Thiên diệu hình như cũng đã ngà ngà say, hắn nằm dài ra bàn cười cười. <cười> Chẳng ai tin đâu Câu này cũng chẳng buồn cười Nhưng mà lại chọc cho nhạn hồi cười khanh khách Khiến nàng vỗ bàn cười to <cười> Người đích thị là đồ háo sắc rồi Thế nên mới rơi vào trong tay nữ nhân chứ Thiên diệu lườm nàng một cái Cô cũng là đồ háo sắc Thế nên mới rơi vào trong tay sư phụ của cô nhỉ Ta như thế gọi là vận mệnh trêu đùa Nhạn hồi lại trọt thiên diệu một cái. Tám chuyện với ta chút đi. Sao tố ảnh chân nhân lại hại ngươi nhỉ? Ừm, còn có thể biến ngươi ra như thế này được chứ? Thiên diệu nghe như vậy thì như thế nghe phải chuyện cười. Hắn ôm vào diệu bắt đầu cười. Bằng vào khuôn mặt xinh đẹp đến mê người. Hắn cười rất lâu rồi mới ngừng lại. Công mồi nói. Người ta yêu nhất. Đã nhổ vầy rồng của ta Khoét tim rồng của ta Chém sừng rồng của ta Cắt gần rồng của ta Hủy cốt rồng của ta Giam cầm hồn phách của ta Tách rời ta vứt ở khắp trời nam đất bắc Thi thuật dùng trận pháp phong ấn ta Khầm tù thả vĩnh viễn Hắn dừng một chút rồi lại uống một hớp rượu Khóe miệng vẫn mang ý cười như vậy Nàng ấy làm nhiều như vậy chỉ vì làm cho người nàng thương một bộ áo giáp vẩy rồng, bảo vệ người nàng thương trường sinh bất tử. Đầu óc đang dần mơ hồ của nhạn hồi cũng chẳng lý giải nổi ý tứ nguyên vẹn của những lời này. Nàng chỉ nghẹt cổ, nhìn thiên diệu hồi lâu. Bị phanh thầy tới như vậy, bây giờ sao người vẫn còn sống chứ? Thiên diệu quay đầu lại, cảm giác như say chuánh choáng, nhụm đỏ đôi mắt ngập nửa sương mù của hắn, che đi một nửa cảm giác trong trèo. Hắn chỉ chăm chú nhìn nhạn hồi. Khoảng cách giữa hai bọn họ là nửa cái bàn lớn. Thiên diệu chỉ nghiêng đầu, dán môi bên tai nhạn hồi. Tiếng được tiếng trăng, ngập tràn sự hấp dẫn. Vì gặp được nàng... Các bạn thân mến, như vậy là nhím xù đã đem đến cho các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Wow, trong phần này của câu chuyện chúng ta đã thấy rõ lý do vì sao thiên diệu lại trở nên như bây giờ. Một người lạnh lùng và chịu đựng rất giỏi những con đau. Bởi vì ở quá khứ, hắn đã bị người hắn yêu nhất nhổ vầy rồng khoét tim rồng, chém rừng rồng, cắt gân rồng, hủy cốt rồng và giam cầm hồn phách, đến ngàn năm muốn cầm tù hắn vĩnh viễn. Và đó cũng chính là lý do vì sao nỗi hận trong lòng hắn lớn đến như vậy. Hắn đang dần dần muốn tìm lại từng chút từng chút một những phần cơ thể của mình để có thể trả thù được. Và không biết những chặng đường tiếp theo của hắn sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở những phần đọc truyện lần sau. Trước khi kết thúc video này thì các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe cho nhím và nhớ like, share và comment nếu như phần chuyện này đem đến cho các bạn những cảm xúc thú vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại!